oai trấn thiên nam. Tại hạ vừa thấy vạn sư huynh đến đây, tảng đá lớn đèn nặng trong lòng lập tức được dỡ bỏ. Một người nói rất nhỏ nhẹ. Khách sáo rồi. Chỉ sợ phái điểm thường chúng ta không đủ sức giúp mẫn lão sư. viên thừa chí động tâm, nhớ lại sư phụ khi đàm luận về kiếm pháp thiên hạ từng nói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 kim lòng ba người đông thế mạnh tuy chưa nghe nói họ có cao thủ siêu quần nhưng dù sao cũng là thổ địa tuy chưa nghe nói họ cao thủ siêu quần nhưng dù sao cũng là thổ địa lần này động thủ chúng ta nhất định phải cẩn thận mẫn tử Quan nói đúng là vậy tại hạ tự biết sức mình khó chống đỡ Nên mê cả gan mời đại giá các vị đến đây Ngày mai giờ dậu tại hạ bài mấy bàn rượu nhạc Ở đại công phường Để quý vị tái trần Xin quý vị hoan lâm Mọi người đa tạ Rồi nói Người trong nhà không cần khách sáo đâu Mẫn tử qua nói Phần này Hảo hán bằng ưu Đến rất nhiều Khó tránh khỏi kẻ địch phát giác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 Sau khi em trai lớn lên, con hãy dạy em học chữ, rồi làm ruộng nuôi thân. Đừng thi cử làm quan, lại càng không nên học võ nữa. Tiêu nữ vừa khóc, vừa nói, để để phải học võ chứ, nhất định sau này phải trả thù cho nha nha. Tiêu công lễ giận dữ, quát lên. Nói bậy, con muốn kêu ta tức chết hay sao, hai chữ trả thù không được chắc tới nữa.